Hàng lập thầm vận trường xuân công ổn định lây tâm thần mới dám ngẩng đầu bỏ qua người phụ nữ này mà tiếp tục đánh giá vị thiếu phụ tiếp theo. Người phụ nhân cuối cùng tiến vào phòng ước chừng 26-27 tuổi mặc dù dáng người cao ráo tú lệ động lòng người nhưng vẻ mặt lại lạnh như xương làm cho người ta không dám đến gần. Khi nàng vừa vào phòng liền lạnh lùng nhìn thẳng vào hàng lập trong ánh mắt hàng quan chớp động đúng là một vị cao thủ nội kinh tinh thuần. Nghiêm thị vừa thấy mấy người này tiến vào Liên lập tức từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía các nàng mà thi lễ. "Nhi tỷ, tam tỷ khỏe chứ? Ngũ muội cũng tới sao? Tứ muội quá khách khí rồi, đều là người nhà, cần gì khách khí như vậy?" Không đợi phu nhân cầm đầu nói, thiếu phụ cực kỳ hồ mị kia Khe khẽ che miệng nở nụ cười. Trong tiếng cười đầy vẻ hồ mị, làm cho Hàn Lập cảm thấy tâm động thần di âm thầm về giật không thôi. "Tiểu muội không dám, mời mấy vị tỷ tỷ ngồi." Nghiêm thị mỉm cười đẩy ra mấy cái ghế để cho phụ nhân cầm đầu ngồi xuống bản thân ngồi ở bên tay phải thiếu phụ diễm lệ kia Mà phụ nhân lạnh lùng được gọi là ngủ muội, im lặng không nói tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện nghiêm thị Mặt Thái hoàng theo sát mọi người vào trong hết sức nhu thuận đóng cửa phòng lại đến đứng sau lưng mẹ Chỉ là hai con mắt sáng trong suốt của nàng cứ di chuyển liên tục cũng không biết suy nghĩ cái gì Người tuổi trẻ này chính là người đưa tin Phụ nhân hơn 30 tuổi nhìn Hàng Lập một chút thản nhiên hỏi Đúng vậy Theo như lời trong thư nói là đệ tử của phu quân Nghiêm Thị Hào phóng hồi đáp Sau đó quay về phía Hàng Lập nghiêm nghị nói Đây là nhị sư nương của ngươi Còn không chịu tới bán kiến Thăm kiến nhị sư mẫu Hàng Lập cơ trí tiến lên xá phu nhân một cái Đứng lên đi Nếu là đội đệ của phu quân Vậy không cần đa lễ Phu nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Miễn cười nói Đây là tam sư mẫu, ngũ sư mẫu của ngươi. Nghiêm thị lại chỉ vào thiếu phụ diễm lệ dị thường cùng phụ nhân lạnh lùng giới thiệu với hàng lập. Tam sư nương, ngũ sư nương, khỏe chứ. Hàng lập nhìn thiếu phụ nọ tự hồ so với chính mình cùng lắm chỉ hơn vài tuổi sau khi hơi chần trờ một chút cũng không người thi lễ. Vẻ hồ nghi trên mặt hàng lập bị nghiêm thị nhìn ra nàng cười ôn tồn nói. Tam sư mẫu của ngươi có thuật trú nhan, đừng xem bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Trên thực tế, cùng với nhị sư mẫu ngươi, tuổi cũng không sai biệt lắm. Hàng Lập sau khi nghe xong, gật nhẹ đầu, hiểu được so với suy nghĩ của mình cũng không sai. Thiếu phụ diễm lệ này khẳng định đã luyện bí công đặc thù, nếu không bằng vào dung mạo của nàng, quyết không thể làm cho mình thần hồn điên đảo, không cách nào tự khống chế. Nhị tỷ đây là thư của phu quân, mời xem qua. Nghiêm thị đem lá thư của Hàng Lập đưa cho nhị phu nhân xem. Sau khi người này xem xong thì truyền lại cho hai người còn lại. Khi người thiếu phụ lạnh lùng cuối cùng xem qua lá thư, mấy vị phu nhân bên trong phòng đều im lặng không nói gì. Cho dù là thiếu phụ diễm lệ nọ thoáng nhìn nhẹ dạ nhất, thần sắc cũng nghiêm nghị hẳn lên, hoàn toàn không có vẻ hồ mị mạnh mẽ như vừa rồi, lại có vẻ vô cùng đoan trang. Hằng Lập chứng kiến bộ dáng của mấy vị phu nhân, của mặt đại phu, trong lòng không khỏi thấy bất an. Hắn không biết trên lá thư nọ rốt cuộc đã tiết lộ cho vị phụ nhân này tin tức trọng đại gì, làm cho khuôn mặt các nàng lại trầm trọng như thế. Bất quá bề ngoài của Hàng Lập ánh mắt vẫn không biến Thủy chung vẫn đứng thẳng Làm cho mấy vị phụ nhân cảm giác được sự trầm ổn chắc chắn của hắn Rất có phong độ của một vị đại tướng Hàng Lập, lá thư này của sư phụ ngươi Làm cho ta cùng mấy vị sư nương kinh hãi quá lớn Cho nên chúng ta muốn thương lượng một chút Mà ngươi đường xa đến đây Nói vậy cũng rất mệt mỏi rồi Hãy đến mặt phủ nghỉ ngơi một đêm đi Đợi ngày mai chúng ta sẽ trở lại nói chuyện Nghiêm thị dù sao cũng đã nắm đại quyền của kinh gia hội nhiều năm, nhất cử nhất động đều tự có sự uy nghiêm nói không ra được, cuối cùng cũng là nàng mở miệng trước tiên phân phó cho Hàn Lập. Vãn bối tuân mệnh, Hàn Lập ứng tiếng hết sức nghe lời, bộ dáng tất cả đều theo sự phân phó của trưởng bối. Mấy vị phụ nhân khác cũng không có ngăn cản Nghiêm thị, xem ra các nàng cũng muốn cho người ngoài như là Hàn Lập về trước để cho tỷ muội các nàng thương lượng một số chuyện quan trọng. Hoàng Nhi, người đưa hạng sư huynh ra tiệm một gian phòng sạch sẽ để cho sư huynh nghỉ ngơi một chút đi. Nhiêm thị nói với mặt thải hoàng. Hi, con biết rồi. Hạng sư huynh, theo ta đến đây đi. Mặt thải hoàng hai tròng mắt nháy vài cái, mũi cũng khẽ nhíu lại, bắt đầu có chút ý không vui, nhưng lập tức suy nghĩ lại, vừa cười vừa đáp ứng. Ta không cho phép con chọc phá sư huynh của con, nếu không sự theo gia pháp đó. Nhiêm thị đối với tâm tư của Nhi Nhi bảo bối này, rõ ràng như lòng bàn tay. Bởi vậy trước tiên ra cảnh báo cho nàng ta trước Được rồi, người ta biết rồi mà Cô gái biểu môi, không tình nguyện nói Hàng lập trong lòng muốn toát mồ hôi hột Nếu như nghiêm thị không nói Chẳng lẽ vị tiểu thư xinh đẹp này Vô cớ giận bẫy chọc phá mình sao Hàng lập dùng ánh mắt khác thường nhìn mặt thải hoàng Cảm giác đầu tiên đối với cô gái này Tựa hồ cũng không phải tinh linh đáng yêu như vậy Vì vậy mặt thải hoàng thờ ơ đi ra khỏi cửa Mà hàng lập thần sắc bất động đi theo phía sau Đợi hàng lập đi ra khỏi phòng một hồi lâu Bên trong phòng đang im lặng Đột nhiên vang lên thanh âm trịnh trọng của nghiêm thị Ngủ mùi Làm phiền người ra quan sát thử bốn phía Có phải tiểu tử kia thật sự đã rời khỏi nơi đây hay không Đừng để hắn lặng lẽ quay lại Chúng ta cũng không biết Vương thị lạnh lùng sau khi nghe vậy Không nói một lời đi ra khỏi phòng Sau đó biến mất trong bóng tối Tứ mùi Ngư không phải là quá đề cao tên tiểu tử kia đó chứ Hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy sao Tam phụ nhân trong mắt lưu quan chớp động có chút khó hiểu. Tam tỉ, người nhìn lầm rồi, đồ đệ này của phu quân chúng ta thu nhận cũng không phải là tầm thường. Nghĩ tới mặt phủ ta vốn đề phòng nghiêm ngặt không nói tới căn lầu này là trọng địa nơi ta xử lý công việc. Bên cạnh có cạm bẫy, cảnh vệ càng đông đúc, có hơn hai ba chục người. Cứ như vậy mà hắn có thể lẻn lẻn vào nơi đây, mà ta cũng thải hoàng không hề phát hiện. Người cảm thấy cái này là cao thủ bình thường có thể làm được sao? Nghiêm thị nhẹ giọng nói Như tứ muội vừa nói Gã mau đầu tiểu tử họ hàng kia Đúng thật là có vài phần đáng ngại Nhị phu nhân lý thị khẽ câu mày từ từ nói Thật ra không nói đến những thứ khác Định lực của hắn so với tên giả mạo lần trước mạnh hơn nhiều Ta nhớ kỹ công tử họ ngô kia Sau khi gặp ta đã bị thiên hồ đại pháp của ta làm cho si mê cả ngày mới khôi phục Mà họ hàng này chỉ lúc bắt đầu thì có chút thần mê Nhưng lập tức tỉnh táo lại Có thể thấy tinh thần lực hơn người Không phải là hạng tầm thường Tam phu nhân do dự một chút rồi thở dài Rồi nói ra lời trong lòng mình Những lời này vừa ra Ba người lại yên tĩnh lại Mỗi người đều có tâm tư Tựa hồ nói cái gì bây giờ cũng không tốt Một lát sau nghiêm thị cười khổ một chút Rồi chốt cuộc chủ động lên tiếng trước Người này lợi hại như thế Không biết đối với mặt phủ chúng ta mà nói là họa hay phúc Lấy ra âm thư Mọi người xem là rõ ràng Nghiêm thị lời nói còn chưa dứt Thanh âm của thiếu phụ lạnh lùng ngủ phu nhân Từ bên ngoài phòng lạnh lùng nói Cũng đang chậm rãi tiến vào Ta đã xem qua Trong phương viên 200 thước tuyệt không có người ngoài Cũng đã tăng số cảnh vệ lên gấp đôi Ngủ phu nhân không chút biểu tình nói Nghiêm thị cúi đầu suy nghĩ một chút Rút cục mở miệng Các người nói vậy cũng đều nhớ lời phu quân Nói trước khi đi Sau khi hắn rời đi Nếu là cho người đem thư về mà chỉ có minh thư Chứ không có ám thư Thì nói rõ ràng hắn bình yên vô sự, chúng ta cũng yên tâm. Nếu trong thư có ẩn dấu ám thư, thì 8-9 phần 10 là báo về chuyện không ổn, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý về phần lá thư này. Chúng ta cũng thấy rõ ràng, trên lá thư này đích xác là có dấu ám thư, bất kể là tin tốt hay không, cái này chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cũng phải xem rõ nội dung bên trong là gì. Thanh âm của tam phu nhân cũng không hề kiều mỹ nữa, mà ngược lại tràn ngập đau xót. Được rồi. Mọi người nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy là cho ám thư hiện lên đi." Nghiêm thị quyết đoán nói. Nàng không chần chờ, đem ra một chén trà trên mặt bàn đặt trên trước mặt, rồi đổ vào đó nửa chén nước, tiếp theo lại đem chiếc nhẫn hình tròng trên tay mình xoay mấy vòng, đem chiếc nhẫn tách thành hai nửa, lộ ra bên trong có chứa một chút bột phấn màu trắng. Nghiêm thị cẩn thận đem số bột trắng này đổ vào chén nước, sau đó ánh mắt hướng về mấy người còn lại. Nhị phu nhân Lý thị dưới cái nhìn của Nghiêm thị đứng dậy đầu tiên. Nàng đi tới trước bàn, quát nhẹ tay Trên ngón tay trắng nõn cũng có một chiếc nhẫn tương tự như vậy Lý thị từ bên trong nhẫn cũng lấy ra một ít bột phấn Đổ vào trong chén trà Chỉ là số bột phấn của nàng có màu hồng Thoạt nhìn không giống của nghiêm thị Tiếp theo là tam phu nhân, ngũ phu nhân Đều có cử động tương tự Các nàng cũng đều có một cái nhẫn hình rồng Bên trong giấu những loại bột phấn phân biệt màu vàng và màu đen Nghiêm thị đợi tất cả mọi người làm xong chuyện của mình Mới cầm lấy chén trà khe khẽ lay động kết quả chất lỏng nguyên đủ màu sắc bên trong trước sự nhẹ nhàng lay động đó trở nên trong suốt được rồi nước hiện hình này đã điều chế xong nhị tỷ à người tây linh động nhất việc xử lý lá thư này do tỷ tỷ làm đi nghiêm thị khiêm nhường nói với nhị phu nhân lý thị nghe nghiêm thị nói mỉm cười cũng không từ chối tiếp nhận lấy chén nước và thư chăm chú xử lý trong khoảng thời gian tiếp theo trừ lý thị đang đứng xử lý lá thư ra Những người khác đều trầm mặt không lên tiếng Làm cho không khí bên trong phòng Có vẻ càng trở nên khẩn trương Hoàn thành Trên lá thư tất cả đều đã được lau có một lần Kế tiếp hẳn là ngũ mùi hỗ trợ Dùng nội công hong khô nó Lý thị đứng lên Lau mồ hôi đổ trên trán, Cười nói với ngũ phu nhân Thiếu phụ mặt lạnh gật đầu Cẩn thận nhận lấy lá thư Nàng đưa tay ra Vẫn công làm cho bàn tay phát ra độ nóng nhẹ nhẹ Sau đó lại đưa bàn tay để cách trên lá thư hai ba tấc Rồi dừng lại bất động Cứ như vậy khuôn mặt từ từ hồng lên Không bao lâu sau Lá thư đã khô hoàn toàn Chữ viết bằng mực đen trên lá thư đã không còn nữa Ngược lại hiện ra một vài chữ viết màu đỏ nhàn nhạt Đây là thư mà mặt đại phu hao phí tâm cơ muốn cho Hàng Lập đưa về cho vợ con Ám thư Hàng Lập cũng không biết những chuyện phát sinh trong phòng sau khi mình đi Hắn lúc này nhìn tiểu yêu tinh trước mặt mà cảm thấy đau đầu Cái vị mặt tam tiểu thư này đang đi nửa đường Đã chăm chăm nhìn vào hắn đòi lễ ra mắt sự huynh Sư mũi muốn lễ vật gì? Hàn Lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi chuẩn bị thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Có châu bảo hay trang sức thấy đẹp hoặc thú vị có thể điều được, ta cũng không có kháng chọn lắm đâu, thật sự không thể không nói đưa ta 7 8 ngàn lượng bạc cũng được, cũng tính là vượt qua kiểm tra. Mặt Thái Hoàng mở đôi mắt to đen lấy thiện chân vô tà nói: "7 8 ngàn lượng bạc." Hàn Lập vừa nghe thiếu chút nữa té ngựa trên mặt đất, Vì tiểu yêu tinh này thật đúng là sư tử to mồm, một chút cũng không biết xấu hổ đem toàn bộ số tiền trên người cũng không có nhiều bạn như vậy hơn nữa cho dù có cũng không thể nào đưa cho nàng ta như vậy nàng thật đúng là muốn biến mình thành một tên ngốc hay sao? Hằng lập trong lòng nghĩ như vậy ánh mắt trên mặt mặc dù không biến đổi nhưng ánh mắt nhìn cô gái đã xuất hiện một chút ý tứ. Mặc Thải Hoàng cũng thông minh cơ trí xem qua đã hiểu vài phần tâm tư của Hằng lập nàng đem cái miệng nhỏ nhắn trề ra cố ý cả kinh kêu lên Hằng sư huynh ngươi không phải là không có lễ vật gì khi lần đầu gặp sư muội đáng yêu như vậy chứ? Phải biết rằng ngô công tử kia mới gặp mặt đã cho người ta một dạng lượng ngân phiếu để tiêu vặt đó Hàng Lập vừa nghe Cái này thật quá ngu ngốc Đó là vì cái tên họ ngô kia muốn thu lấy cái gia tộc của các ngươi Ta chưa từng có cái loại ý nghĩ này Hơn nữa hiện tại còn âm độc chưa trừ Bất cứ lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này Hàng Lập bực mình, dứt khoát bất động thanh sắc nhìn lên bầu trời Vẫn không nhúc nhích Hắn muốn nhìn một chút cái vị tiểu yêu tinh này Làm sao có thể từ trên người hắn chiếm được tiện nghi Mặt thải hoàng thấy Hàn lập có vẻ tức giận Cũng giả ngốc làm bộ không nói lời nào Một chút cũng không để ý tới mình Trong lòng không nhịn được có chút nóng nảy Từ một năm trước nàng từ trên người Trên giả mạo kia lừa lấy được không ít tiền Hàng đêm nằm mơ Cũng mong muốn có nhiều người như vậy Đem tiền tới tận nhà cho mình xài Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lần nữa Nhưng cái tên thoạt nhìn đúng là đệ tử của cha Thật khó đối phó Hơn nữa da mặt cũng so với tường còn muốn dày hơn Đối với một cô gái đáng yêu như mình Cũng không có một chút động tâm Còn không thèm nhìn bản thân mình diễn nước mắt muốn chảy ra ngoài rồi đây Vậy mà không chút động tĩnh nào Thật tức chết người đi được Tối nay cũng không tính là quá lạnh Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu Của mặt Thái Hoàng lại có chút phát xanh Hai mắt nàng hận hận nhìn hàng lập Trong lòng đối với vị sư huynh Gia mặt dày này không ngừng nghiến răng Hiện tại hai người đang đứng Tại một con đường nhỏ ở hậu viện Lạnh lùng cứ thế mà đứng đó cũng không bước tới trước một bước nào. Nguyên lai like là mặt Thái Hoàng thấy Hàn Lập dám không để ý tới tam đại tuyệt chiêu của mình, giả bộ đáng yêu, làm nũng, nước mắt công kích, với sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghiến răng, không có dẫn đường đi tiếp nữa. Nàng định dùng tới chiêu ép Hàn Lập, không cam lòng mà dùng ánh mắt đáng thương nhìn Hàn Lập, hy vọng sau khi dùng tới chiêu cuối cùng này có thể làm cho đối phương quất phục. Nhưng Hàn Lập vừa thấy mặt Thái Hoàng làm ra bộ dáng đáng thương này không khỏi cười. Thì ra cái vẻ mặt này của nàng Làm cho Hàng Lập nhớ lại người bạn tốt Lệ Phi Vũ Trước kia mỗi khi Lệ Phi Vũ có chuyện phiền toái gì muốn nhờ Hàng Lập hỗ trợ Cũng sẽ dùng cái vẻ mặt như vậy đối với Hàng Lập Dần dần Hàng Lập đối với loại vẻ mặt này đã hoàn toàn miễn dịch Cho nên khi mặt thải hoàng dùng ánh mắt giống như một con chó nhỏ đáng thương nhìn Hàng Lập Hàng Lập đã có tư vị đứng tại chỗ tận tình thưởng thức sự biểu diễn của đối phương Thỉnh thoảng lại lắc lư đầu lẩm bẩm vài câu thơ Với sự phản kích ác độc như thế của Hàng lập. Mặt Thái hoàng rất nhanh thay đổi Bộ dáng thương cảm hoàn toàn thu lại Thay vào đó là vẻ mặt giận dữ trợn mắt nhìn Duy trì cho đến bây giờ Nhưng thật ra mặt Thái hoàng cũng đang hối hận Tình hình hiện tại nếu bị mẫu thân biết Sợ rằng chỗ tốt chẳng những không được Trước tiên lại phải thưởng thức tư vị gia pháp cái đã Nghĩ tới đây Nàng lại đối với hàng lập sự căm tức càng thêm vài phần Cái tên tiểu tử, tử đầu đất này Không thể tùy tiện đưa ra vật gì đó cho mình sao Chẳng lẽ không biết con gái thì hay như vậy sao Thật là kẻ quê mùa mà. Cô gái lúc này đã phải mở miệng nói với đối phương. Hàng Lập mặc dù không có kinh nghiệm đối với các cô gái, nhưng cũng biết bản thân cũng phải ở lại mặt phủ cũng không thể thật sự đắc tội với đối phương, cho nên cũng cảm thấy không nên tuyệt tình quá. Nên cũng lo lắng lục lọi trong túi, tìm xem có vật phẩm gì thích hợp hay không để đưa cho tiểu yêu tinh này. Hàng Lập rút cuộc lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh biếc. Trong bình có mấy viên thuốc màu đỏ rực tỏa ra hương thơm. Thuốc này được gọi là anh hương hoàng Nghe nói thuốc này của Hoàng Phi trong cung đình Công hiệu của thuốc này cũng không có gì Tác dụng duy nhất chính là phát ra mùi hương Làm mê lòng người Loại kỳ hương này chẳng những lâu dài dễ ngửi Lại có thể thanh trừ rùi mũi quấy nhiễu Thật sự được các mỹ nữ Trong hậu cung yêu thích Đáng tiếc chính là muốn chế được thuốc này Cũng cần một số loại dược liệu đều là thứ hiếm thấy Cho dù là hoàng cung cũng không có thường xuyên có được Không cách nào hoàn toàn thỏa mãn Nhu cầu của hậu cung. Bởi vậy trong dân gian càng khó mà thấy được bóng dáng của nó Hàng Lập lúc đầu cũng không có khả năng chế tạo nên thứ thuốc không có tác dụng gì đối với mình như vậy Nhưng tại thất huyền môn Hắn cũng là nể tình lệ phi vũ mà giúp hắn điều chế một vài viên Để cho hắn làm quà cho Trương Tụ Nhi Một bình nhỏ này chính là số thuốc còn lại Nguyên lai là lúc đầu Hàng Lập chỉ dùng để xua đuổi côn trùng khi qua đêm ở ngoài trời Nhưng hôm nay cũng nhân tiện lấy ra để ứng phó Hàng Lập đem cái bình nhỏ tung về phía cô gái đối diện Mạc Thái Hoàng không kịp đề phòng Có chút luống cuốn tay chân chụp lấy Đây là cái gì Mạc Thái Hoàng mỉm cười Nàng cuối cùng cũng từ cái người cực kỳ hẹp hòi này Lấy ra được lễ vật Mặc dù vẫn không biết là cái gì Nhưng cũng làm cho Mạc Thái Hoàng rất là hưng phấn Đó là anh Hương Hoàng Nó đặc biệt kỳ diệu có thể Hàng lập đem các công dụng của thuốc này Giảng giải tỉ mỉ cho cô gái nghe Còn tưởng rằng đối phương sẽ rất hài lòng và cao hứng Ai ngờ cô gái mở cái bình ra, sau khi ngửi thấy mùi thơm, liền lập tức vọt nhanh ra xa, dùng ánh mắt phòng bị sắc lang mà nhìn Hàn Lập. Trong miệng vẫn cẩn thận đề phòng nói, "Thuốc này không phải là mê dược hay là xuân dược gì đó chứ? Ta cũng đã nghe hai vị tỷ tỷ nói mùi thơm cũng tương tự như thế này, ngươi không phải là muốn có mưu đồ gì với ta chứ?" Hàn Lập nghe vậy sững sốt một hồi lâu, sau đó cũng không nói gì. Hắn bây giờ đột nhiên có loại cảm giác tức muốn học máu, cô gái này tâm tư cũng thật là khó mà nắm được á Lại có thể đem oanh hương hoàng liên tưởng đến Xuân Dược Hiện tại Hàng Lập cũng không biết là nên bội phục sự cẩn thận của đối phương Hay là vì sự oan ủ của mình mà hô to lên ba tiếng Xem bộ dáng ngươi nói hình như là sự thật Bất quá ta phải đưa cho nhị tỷ kiểm nghiệm mới có thể dùng được Dù sao nữ nhi chúng ta cũng phải cẩn thận là trên hết Mặt thái hoàng nghiêm trang nói với Hàng Lập <cười> Ngươi cứ tùy tiện đi Hàng Lập không nói gì, chỉ có thể ho khan vài tiếng Che dấu sự nhăn nhó trên mặt mình hắn hiện tại cảm giác thấy nên cách xa tiểu yêu tinh này một chút thì tốt nếu không cũng không biết lúc nào sẽ làm cho mình phát bực mà chết Bốt quá nếu như thuốc sử dụng tốt theo như lời ngươi nói vậy xem như ngươi vượt qua bài kiểm tra này sau này sư huynh tại mặt phủ có việc gì khó khăn cứ tìm tới mặt thái hoàng ta sẽ hỗ trợ ta chỉ cần thu chút thù lao nhỏ nhỏ khẳng định có thể giúp ngươi hoàn toàn giải quyết mặt thái hoàng đem cái bình nhỏ nơi tay rung lên vài cái cười nói được rồi sư muội sư huynh có việc nhất định sẽ tìm ngươi hỗ trợ Hàng Lập lúc này cũng khôi phục lại thái độ bình thường, bình thản mà đáp lại, trong lòng lại hung hăng thầm nghĩ Tìm cái thể loại mê tiền như ngươi, có mà điên Mặt Thái Hoàng tự nhiên nghe không được lời trong lòng của Hàng Lập, nàng vì đối phương trở nên thuận theo mình mà rất là cao hứng Đột nhiên cảm giác được vị Hàng Sư Huynh này cũng khá là thú vị, thoạt nhìn cũng có vài phần thuận mắt Chúng ta đi thôi Hàng Sư Huynh, ta sẽ chọn cho ngươi một căn phòng lớn, sẽ không để ngươi thiệt đâu Mặt thải hoàng, mặt mày hớn hở cuối cùng đã tiếp tục dẫn đường Nàng ngẩng cao đầu đi ở phía trước Hàng Lập Mà Hàng Lập ở phía sau thở dài một hơi rồi từ từ đi theo sau Cô gái tinh linh cổ quái như vậy, hắn tuyệt đối là vô phúc tiêu thụ Đừng nói tới đại tiểu thư cũng không có khả năng coi trọng người có tướng mạo bình thường như mình Coi như là coi trọng, hắn cũng sẽ không có chút do dự mà cự tuyệt Nếu không, băng vào thủ đoạn của đối phương cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu Hàng Lập trong lòng nghĩ như vậy đưa mặt Thái Hoàng từ trong danh sách ái mộ của mình không chút do dự mà một bút xóa bỏ. Hằng lập cuối cùng tại một gian phòng trong mặt phủ mà anh dắt, mặt Thái Hoàng cũng không có hứng thú gì mà lưu lại cũng rất nhanh cáo từ trở về. nàng đột nhiên trở ra bộ dạng hết sức thuộc nữ làm cho Hằng lập có chút ngoài ý muốn. cũng không rõ người của mặt phủ đối với mình có thái độ gì, không biết là có còn nguy hiểm gì hay không. cho nên Hằng lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ, chỉ là chợp mắt một chút trên giường mà thôi. từ sáng thứ hai Hàng Lập đang mong mong lung lung thiền bên ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa Phanh phanh Chẳng lẽ tiểu yêu tin tới Hàng Lập câu mày Nhưng sau đó ngay lập tức lắc đầu Tiếng đập cửa vẫn vài như vậy Quyết không giống phong cách của mạc Thái Hoàng Nhưng người biết mình ở chỗ này hẳn là cũng không có mấy người Hàng Lập mang theo một chút nghi hoặc Rửa sơ mặt rồi mở cửa phòng ra Bên ngoài có một thanh niên mày rậm mắt to Cỡ hơn 20 tuổi đang đứng Thanh niên này vừa thấy Hàng Lập đi ra Trên dưới xem xét Hàng Lập từ trước ra sau. Rồi ở một quyền phi thường nhiệt tình nói Là hàng sư đệ phải không? Tại hạ Uyến Ca cũng tính là đại sư Huynh của các hạ Uyến Ca Hàng Lập trong đầu nhớ ra tin tức của người này Người nọ là đệ đệ tử của mặt đại phu <cười> Huynh mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ bất quá tư chất cũng không được tốt Cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ Làm cho lão nhân gia lấy làm xấu hổ đó Uyến Ca phi thường hảo sản trực tiếp nói với Hàng Lập Hàng lập vừa thấy thanh niên thẳng như thế Trong lòng không khỏi đối với người này có hảo cảm Vì vậy vội vàng đáp lễ nói Ý sư huynh sớm vậy Mời vào phòng nói chuyện Không cần đâu mấy vị sư mẫu bảo tôi tớ tới đây Mấy lão nhân già có việc tìm hàng sư đệ Muốn sư đệ đi qua đó gặp Uyến ca khoát tay áo cười nói Hàng lập vừa nghe sững sốt một chút Nhưng lập tức gật đầu đáp ứng Cũng đóng cửa phòng lại cùng Uyến ca sống vai mà đi Uyến Ca đối với Hàng Lập thấy rất hứng thú, dọc theo đường đi cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia. Đối với Phong thổ, nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ đúng là mặt Ngọc Châu và Ngô Kiếm Minh mà Hàng Lập hôm qua trong xe thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo ở trong vườn, bộ dáng tình trạng ý thiếp, loại cảm giác này làm cho Hàng Lập rất khó chịu, phản vất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó. Hai người đối diện hiển nhiên cũng phát hiện ra hai người Hàng Lập, cũng chủ động hướng tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên đến gần, mặt Ngọc Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàng Lập, chỉ là đảo qua cũng không nói cái gì mà ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá Hàng Lập. Ý sư huynh, sớm vậy? Vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào đây? Ngô Kỷ Minh cười hỏi, Hàng Lập vốn tưởng rằng Uyến đại sư huynh bên cạnh sẽ chủ động thế mình. Mà trả lời cho đối phương, ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thanh âm của người bên cạnh Điều này làm cho Hàng Lập ngạc nhiên, hắn không khỏi quay đầu qua nhìn Uyển ca Kết quả làm cho Hàng Lập thấy tức giận không nói nổi Uyển Sư Huỳnh lúc này vẻ mặt lại si mê, đang ngơ ngác nhìn mặt Ngọc Châu, mặt đại tiểu thư đến suốt thần Hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiếm Minh Dạ tiểu đệ là cháu của Tam Phu Nhân, phụ mệnh hai cha mẹ đến thăm Tam Phu Nhân Tuần tiện muốn báo cho phu nhân một số việc dạ. Hàng Lập với sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trận Hắn cố ý giả ra bộ dạng ngượng ngùng lấp ba lấp bắp ba bốn lần Ồ như vậy à Ngô Kiếm Minh chỉ nghe Hàng Lập nói một câu đã hoàn toàn đối với hắn mất đi hứng thú Cái này cũng khó trách Hàng Lập bên ngoài cũng không có gì vừa mắt Cũng không ra dáng vẻ của một người luyện võ Cái này làm sao mà để cho ngô đại công tử để vào mắt được Giờ phút này, Ngô công tử quay đầu lại. Đối với loại si mê ngu ngốc của Yến Ca đối với mặt Ngọc Châu rất là mất hứng, sắc mặt trầm xuống, dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa chính là vị hôn thê của hắn. Hôm nay hàng lập cách mặt Ngọc Châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương được thu vào trong mắt, nàng khẽ câu mày, trên mặt có chút không vui. Hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến Ca rất là không kiên nhẫn. "Quý sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Ngô công tử xin cáo từ trước." Mặt Ngọc Châu miệng khẽ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới Uyến Ca mà thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây. mà Ngô Kiếm Minh kia cũng quay về phía Uyến Ca hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập tức đuổi theo. Hàng lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khóe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái, sau đó hắn quay đầu nhìn về Uyến siêu hình kia. Kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi mà ngay ngốc đứng ngẩn người ra. Hàng lập thở dài, vì này đúng là một kẻ khùng si tình chỉ là trông thế nào, vì mặt đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể có hảo cảm, sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi tơ si tình khó dứt. Hàng lập dùng sức vỗ lên vai của Yến ca một chưởng, làm cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất, cuối cùng từ trong xiên ngốc mà tỉnh lại. Thật ngượng quá, để cho hàng sư đại hy thấy mà chê cười rồi. Yến ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ. Không có gì yếu điều thuộc nữ quân tự hảo cầu mà đó là bản tính của nam nhân có cái gì mà ngượng ngùng cái chứ hàng lập miệng cười nói uyển ca nghe hàng lập nói xong cũng không cảm thấy thư giãn ngược lại cười khổ một cái rồi chậm rãi nói <cười> không dối gạt tiểu sư đệ từ nhỏ ta và ngọc châu cùng lớn lên với nhau cũng không thể nói là cái gì thanh mai trúc mã nhưng cũng không sai biệt là gì mấy cũng có cảm tình rất sâu nhưng đáng tiếc chính là ngọc châu sau khi lớn lên tựa hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội mà không có tư ý gì khác Bởi vậy, sau khi đã bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay, vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kiềm chế bất tri bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Uyến ca nói xong, lời cuối cùng thì có vài phần tự diễu trong đó. Hàng Lập sau khi nghe xong đối phương nói, không hề mở miệng nữa, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ trân quý một lần nữa đánh giá Uyến ca. Hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở các loại chuyện xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là nên khâm phục sự si tình của đối phương hay là cần phải thầm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại bình thường. Hai người còn đang cười cười nói nói thì đi tới ngôi lầu mà đêm qua Hàng Lập đã tới Ở nơi này mấy vị phu nhân của mặt đại phu đang long trọng chờ đợi Hàng Lập đến Chuẩn bị cấp cho Hàng Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi Vừa đi tới lầu 2, Uyến Ca còn chưa gõ cửa Bên trong phòng đã truyền ra thanh âm của nghiêm thị Là Hàng Lập và Uyến Ca sao? Dạ đúng, tứ sư nương Uyến Ca vội vàng dừng bước trả lời cung kính Uyến Ca, ngươi đi về trước đi để cho một mình hàng lập vào phòng. Thanh âm thả nhiên của nghiêm thị truyền đến loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho hàng lập trong lòng không khỏi nhìn được mấy động. Tuân mệnh, uyên ca hiển nhiên rất tôn kính nghiêm thị đối với mệnh lệnh của nàng một chút chần chừ cũng không có. Sau khi hướng về hàng lập cười một cái, liền lặng lẽ đi xuống lầu hai. Trên lầu chỉ còn lại một mình hàng lập đợi ở bên ngoài phòng. Hàng lập lạnh lùng nhìn cửa phòng cũng không lập tức đẩy cửa bước vào mà phóng linh thức của mình ra cảm ứng tình huống bên trong phòng hắn cũng không hy vọng mình vừa bước vào đã bị phục binh đầy phòng dùng loạn đao chém chết tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút bên trong phòng rất yên tĩnh nhân số cũng không nhiều lắm chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của lác đác đám mấy người nghiêm thị xem ra cũng không có kẻ không nên có ở bên trong điều này khiến cho hàng lập yên tâm rất nhiều Vì vậy, Hàng Lập tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, rồi đẩy cửa phòng ra ngó vào trong một cái liền quyết định đi vào, kết quả tình cảnh bên trong phòng Làm cho Hàng Lập sắc mặt đại biến, vốn bước chân đầu tiên đã dừng lại ở giữa không trung Đó chính là căn phòng mà hắn đã tới đêm qua Ban ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu Duy nhất không giống chính là các trang phục của mấy mỹ phụ Đám nghiêm thị mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng Toàn thân mặc đan phục đơn sơ Ngồi ở trên mấy cái ghế Mắt đều lạnh lùng nhìn chăm chăm hắn không rời Sắc mặt của hàng lập có chút trắng bệch Có điều hắn tuyệt không phải là sợ hãi Mà là bị mặt đại phu đã chết làm cho tức giận Thật rõ ràng hắn là để cho lão hồ ly mặt đại phu kia dẫn dắt vào một đại lộ Phong thư đó xem ra thực sự giống với suy đoán của hắn Bên trong thật sự có huyền cơ khác Mà đám cọp cái từ trong đó biết được tin tức đã chết của mặt đại phu rồi Xem ra đang ở chỗ này, đợi hung thủ giết chồng tự động dẫn mình tới cửa Hàng lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường Tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng không chút khách khí tìm một chiếc ghế Ngân ngang ngồi đối diện đám phu nhân Sau đó nhìn các nàng không nói lời nào, định xem đám nữ lưu này rốt cuộc xử trí mình thế nào đây Hiển nhiên cái loại không kiên kỵ như hàng lập chuẩn bị bằng cách kéo căng da mặt đã vượt ngoài dự kiến của đám người nghiêm thị khiến cho các nạn rối loạn thế trận vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau nhị phu nhân lý thị sắc mặt xanh lè hiển nhiên là bị cái tên hàng lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu hôm nay bị kẻ hậu bối dám trần tráo trợn mắt nhìn thẳng đám người làm cho nổi giận phải biết rằng nàng xuất thân trong dòng dõi thư hương xem trọng nhất lập quan hệ thân phận nhưng hôm nay đụng chạm với cái tên hàng lập không tôn sư trọng đạo này làm sao không tức giận đến phát rung Tàm phù nhân lưu thị thì lại khác xa lý thị Nàng chẳng những không có tức giận Trái lại dường như có hứng thú nhìn hàng lập bước tới Có điều bằng vòng mị lực kinh người đó của nàng Ngược lại làm cho hàng lập không dám nhìn về phía nàng Chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái Nghiêm thị trái lại cùng vương thị Xinh đẹp lạnh lùng biểu hiện không khác biệt lắm Nàng lãng uyên lạnh lùng đánh giá hàng lập Trong ánh mắt hàng ý tràn ngập toàn bộ đồng kết lại Người thật lớn mật Đệ tử bí mật của phu quân ta Song phương nhìn nhau Chừng một chén trà nhỏ, nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ lỉ bóng gió trong lời nói của nàng, mỗi người đều có thể nghe rõ ràng, rành mạch. Các vị sư mẫu, các người muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì hãy nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe nói thừa, cũng không muốn nói thừa. Hàng lập nói mà không thay đổi Hàng lập rất rõ ràng, nếu như so đo cãi nhau cùng một vị phu nhân chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phu nhân tiến hành đấu lưỡi. Cùng với việc phí sức đi phân bua sự thật ngược lại không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề. Hàng lập cho là như vậy. Hơn nữa, đối phương không có đau quan kiếm mảnh mai phục cao thủ ở bên trong. Vậy đã nói lên, những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình. Xem ra là còn có e ngại gì đó. Còn có yêu cầu gì đó đối với mình. Nếu như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng. Dù sao, cái chết của mặt đại phu cũng chỉ đổ lỗi được cho chính mình. Nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn cả. Ngươi... Cho dù là Nghiêm thị, là người thấy qua các loại trận chiến như vậy, cũng bị câu này của Hàn Lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho nấc lên thiếu chút nữa là nói không ra lời. "Được, ta hỏi ngươi, phu quân ta có phải chết trên tay nghịch đồ nhà ngươi hay không?" Nhị phu nhân không nhịn được nữa, hai mắt xinh đẹp tuyệt trần có hồ muốn phun ra lửa. Chỉ thấy hùng hồn trên người toàn bộ mất hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận. "Nhị tỷ, Nghiêm thị cau mày khẽ hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ngăn cản kiểu tra hội này của nhị phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt Vì lý thị này trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất đưa lên trên mặt Hàng lập âm thầm cười lạnh một cái thầm nghĩ Có thể nói là chết ở trên tay ta, cũng có thể nói là tự sát Lời này vừa ra khỏi miệng, làm cho đám phu nhân đối diện bao gồm cả nghiêm thị bên trong sững sốt Các nàng tưởng rằng Hàng Lập sẽ một mực phủ nhận Đầu sẽ thừa nhận một cách không kiên kỵ, Tại sao trái lại nói ra một câu không thể hiểu nổi Nhị phu nhân Lý Thị sững số một chút Nhưng lập tức liền đột nhiên giận dữ Hiển nhiên là cho rằng Hàng Lập lại bỡn cỡ các nàng Người nói bậy bạ gì đó Rõ ràng là ngươi xuống tay làm hại Lý Thị nói cả người run rẩy, Ngươi làm sao biết nhất định là ta hại chết được Ngươi chính mắt nhìn thấy ư Hàng lập hỏi ngược lại không hề khách khí nữa, nhưng hắn rất rõ ràng. Lá thư đó là do mặt đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại, tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn hắn chính là chết ở trên tay mình. Phỏng chừng trong thư để lại cho những thê tử này của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán, bởi vậy Hàng lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu người đã nói thế, vậy hãy đem việc phu quân ta bị ngộ hại giảng giải một lượng cho đám phu nhân chúng ta đi. Nếu quả thật không quan hệ cùng ngươi, chúng ta cũng sẽ không để cho người oan uổng đâu. Ngũ phụ nhân vương thị xinh đẹp lạnh lùng Vẫn một mực không nói gì Giữa lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện Hàng lập vừa nghe lời ấy Ngửa đầu ngáp một cái Sau đó cười lạnh nói Ài... Qua ngủ cho ta Khẩu khí thật lớn đó Nàng cho rằng ta thật sự sợ mặc phủ các nàng sao Nếu không phải mặc sư quả thật đã làm sư phụ của ta mấy ngày Truyền thụ cho ta không ít y thuật Hơn nữa tiếng tâm khi dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì Hừ, Hư... Chỉ bằng vào các nàng Ta một tay có thể đem toàn phủ các nàng dưới chân núi giết sạch kể cả gà chó. Lời này của Hàng Lập đúng là lạnh lẽo đến tận xương, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hàng Lập chủ ý đã quyết, nếu đã không cách nào gạt được Bảo Ngọc từ mặt phủ, vậy thì vị âm độc trên người cũng chỉ có thể thủ đoạn cứng rắn không khoan nhượng. Hắn định biểu lộ chút thân thủ để cho đám người nghiêm thị biết lợi hại rồi sẽ dùng vũ lực đòi noãn Dương Bảo Ngọc đám người nghiêm thị khi nghe lời nói hung ác của hàng lập sắc mặt lúc đầu là ngạc nhiên nhưng tiếp sau đó là đột nhiên cười rộ lên tam phu nhân lưu thị lại càng cười nghiêng cười ngả cúi gập cả lưng lại hiển nhiên những phu nhân này vốn không tin lời hàng lập nhưng chẳng bao lâu vẻ tươi cười trên mặt các nàng hoàn toàn ngưng trệ bởi vì hàng lập lúc này duỗi một ngón tay cùng lúc trên đầu ngón tay đó bỗng nhiên xuất hiện một quần lửa quả cầu lửa lớn nhỏ cỡ một chén rượu này vừa hiện ra độ ấm trong căn phòng bất chợt cao lên làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức sau đó hàng lập ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện định kiếm một vật làm mục tiêu cho hỏa đạn thuật của mình để cho những phu nhân này biết một chút lợi hại nhưng không ngờ rằng chưa chờ hắn hành động lý thị không tự kiềm hãm được đã kêu lên một tiếng tu tiên giả nét mặt đầy vẻ sợ hãi những người khác ai ai mặt cũng thất sắc ngay cả ngũ phu nhân thần sắc lạnh như băng cũng động dung đứng lên ánh mắt nhìn về phía hàng lập tràn ngập kinh ngạc những nữ nhân này biết tu tiên giả điều này ngược lại làm cho hàng lập lấy làm kinh hãi nhưng sắc mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm. Người thật sự là tu tiên giả. Tam phu nhân Lưu thị đôi mắt đẹp trừng lớn hỏi với vẻ bán tính bán nghi, Hàng lập hừ một cái không nói hai lời, dứt khoát khẽ búng ngón tay một cái, hóa câu kia phần phật một chút, đánh vào bên trên cái bạn bên cạnh Lưu thị, kết quả cái bạn kia trong chớp mắt biến thành tro bụi. Cứ động này dọa cho Lưu thị mặt cắt không còn giọt máu, nàng vội vàng đứng dậy lùi về sau đóng tro tàn vài bước, lúc đó mới dừng lại vẫn chưa hết sự kinh hoàng. Giờ phút này vẻ mặt nhu nhược khổ sở động lòng người kia Nếu để cho nam nhân gác thấy được Sợ rằng vì thế lập tức không điên cuồng không xong Đáng tiếc Hàng Lập căn bản không có ý thưởng thức cảnh này Hắn bây giờ đã nhìn chằm chằm vào người đã kêu ra danh tự tu tiên giả là Lý Thị Giọng âm mưu hỏi Nhị phu nhân Ngươi thế nào lại biết tu tiên giả? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua tu tiên giả khác sao? Ta Lý Thị bắt đầu sợ hãi Nàng đối với thân phận tu tiên giả của Hàng Lập rất kiên kỳ Không nên hỏi nhị tỷ nữa Chuyện có liên quan đến tu tiên giả Ta nói cho ngươi nghe là được Nghiêm thị một bên ngã về phía sau Nhắm hai mắt lại sắc mặt mệt mỏi Sau đó lên tiếng cắt đứt sự tra hỏi của Hàng Lập Ô có thể nói cho ta nghe một chút không Hàng Lập xoa xoa mũi Thần sắc hơi trở nên thông thả Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm Thành gia nguyên có không ít người Đều biết đến sự tồn tại của tu tiên giả Nghiêm thị sau khi mở mắt ra Cười khổ nói Thậm chí một số người ở ngoài thành còn chính mắt thấy qua tranh đấu của tu tiên giả. Nghe bọn họ nói cũng hô mưa gọi gió, đùa lửa phung sương, ai cũng giống như thần tiên sống vậy. nghiêm thị nói tới đây, cũng dùng ánh mắt khác thường liếc hàn lập một cái. Thì ra là vậy, hàn lập vỗ vào sau đầu một cái, hắn hoàn toàn đã quên mất giao nguyên thành cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi Thải Hà Sơn. Có tu tiên giả lộ diện ở nơi này, tựa hồ cũng không phải là một chuyện ngạc nhiên. Ngày hôm qua hắn không phải cũng mới thấy một vị mặc áo lam sao Vậy mặc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả sao Hàng lập giữa lúc đó đột nhiên nghĩ tới gì đó không khỏi mở miệng hỏi Đương nhiên biết Phu quân ta cũng được chính mắt thấy qua một trong những người của tu tiên giả tranh đấu Nhưng thị cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa Tùy tiện trả lời Ta tự hỏi mặc đệ phu thế nào lại si mê đối với tu tiên như vậy Thì ra sớm đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi Đáng tiếc hắn không có linh căn, Uổng phí tâm cơ nhiều như vậy Cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình Hàng Lập không nhịn được thở dài Có điều Hàng Lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Niêm thị này có thể nào mà nghe lời như vậy Mình hỏi cái gì nàng đều thành thực đáp cái đó Một chút khó chịu cũng không có Nếu nói chỉ dựa vào mình là tu tiên giả Đối phương sẽ hoàn toàn phuất phục Hàng Lập cũng sẽ không tin Hàng Lập cẩn thận quan sát tới vẻ mặt của nghiêm thị, rút cuộc phát hiện dưới vẻ mặt nhìn như an toàn của đối phương mơ hồ có thần sắc nôn nóng. Chẳng lẽ đối phương đang trì hoãn thời gian? Hàng Lập nhíu mày, phóng linh thức ra, nhưng khu phụ cận tiểu lâu cũng không có dấu hiệu ngoại nhân xông vào. Hàng Lập đảo mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng, từ bên này sang bên kia đánh giá bốn phía. Thoạt nhìn tựa hồ địa phương không có gì khả nghi, bên trong phòng cái gì cũng rất đơn giản. Ngoài cái bàn thì là cái ghế, cái gì cũng đều giống như ngày hôm qua ngoại trừ nhiều hơn một đôi nến nhỏ màu trắng, còn một nửa nến Ánh mắt Hàng Lập rơi vào bên trên Từ đầu Hàng Lập tưởng rằng đối phương ban ngày đốt nến là để cúng tế mặt đại phu Bởi vậy đã không để ý Nhưng hiện giờ lại nghĩ đối phương nếu muốn cúng tế phu quân Như thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có Vậy có thể có chút bất thường rồi Nghĩ tới đây, Hàng Lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút Rốt cuộc ngửi thấy trong không khí có một loại mùi cùng loại với đàn hương Hương vị này thoan thoảng quá nhẹ, nếu không phải có chú tâm chủ ý, căn bản không có khả năng bị người phát giác. Đám người nghiêm thị thấy Hàng Lập đưa mắt nhìn về phía cây nến có chút không tự nhiên, sau khi Hàng Lập làm cử động hít ngửi trong không khí, sắc mặt lại càng đại biến, mà lúc này Hàng Lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú khác thường. Có cái gì buồn cười sao, chứ dù phát hiện được cơ quan trên cây nến, người bây giờ cũng đã chậm rồi. Đó là mê dược thiên nhân túy Người bình thường ngửi vào sẽ cốt gần cốt nhũng ra tứ chi vô lực Người học võ ngửi phải cũng sẽ mất hết chân khí Võ công tạm thời mất Cho dù người là tu tiên giả Cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự Nghiêm thị có chút không trầm tĩnh được thử buông lời dò xét Không có gì Ta chỉ cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm Hàng Lập miễn cười Khi ta ở thất huyền môn Từng hay nghe người ta nói về sự âm hiểm xảo trá trên giang hồ Trong đó ấn tượng về độc dược Mê hương đối với ta khắc sâu nhất Bởi vì ta chẳng những trước đây chịu đau khổ Hơn nữa món này khó lòng phòng bị Cho dù là người bình thường Nhưng dùng cái này cũng dễ dàng giết chết đại cao thủ Vì thế ta vắt hết óc Cuối cùng nghĩ ra một phương pháp vụn về Để đề phòng mê dược và độc dược Hàng lập có chút tự đắc nói Mà đám người nghiêm thị mặt nhìn nhau Còn có loại phương pháp này sao Điều này sao có thể Nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa ngã xuống Vậy cũng là sự thật, hôm nay sắc mặt các nàng đã trắng bệch rồi Còn về là phương pháp gì? Hàng Lập thấy tình trạng tất cả phu nhân đều không chịu được lắng tai mà nghe mình nói Không nhịn được cười hát hát Ta không định nói cho các ngươi bởi vì ta không có thói quen để lộ bí mật cho kẻ thù Thân sát của Hàng Lập bỗng trở nên nghiêm túc Mấy phu nhân này nghe thấy lời Hàng Lập nói thế sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển hồng Trái lại khiến cho các nàng tăng thêm vài phần kiều diễm Nghiêm thị từ trong giận dữ khôi phục thái độ bình thường trước tiên Nàng khẽ nâng cây thoa dưới búi tóc Một lần nữa bình tĩnh nói Cho dù các hạ thật sự là tu tiên giả Cũng không e ngại mấy hương này Nhưng khó nói rằng không cố kị âm độc trên người chứ Nàng vừa đưa ra cuốn bài cuối cùng Hàng lập vẻ mặt vốn đang mỉm cười Vừa nghe lời ấy lập tức trở nên rét lạnh Mặt đại phu quả nhiên đem vũ khí duy nhất có thể uy hiếp chính mình Trao cho những phu nhân đặc biệt này Không sai Ta đích thực là có hàng độc trong người Thế nhưng là trước khi đọc pháp Ta cũng không ngại đem các người toàn phủ Trên dưới giết sạch đâu Hàng lập nói ra lời này rất bình thản Nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói này Làm cho đám phu nhân nghe được rõ ràng Nghiêm thị trầm mặt trong chốc lát Không có mở miệng Mấy vị khác cũng im lặng theo Xem ra thật sự tới lúc đại sinh tử Trong mặt phủ người có thể làm chủ Chính là tứ phu nhân nghiêm thị Nếu chúng ta cố kỳ lẫn nhau Lại không muốn lưỡng bài câu thương Xem ra chỉ có đàm phán thật kỹ Nghiêm Thị sau khi uyên lặng một lát tỉnh táo nói Đương nhiên Ta cũng không muốn tuổi còn trẻ Mà cứ như vậy út ức chết đi Về phần mạng nhỏ của mình Hàng Lập không có ra vẻ gì Vui vẻ đồng ý đề nghị của đối phương Vì vậy hắn quay về đối diện Nghiêm Thị ngồi xuống Có điều Trước khi chúng ta đàm phán bọn thiếp vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện Phu quân ta ngộ hại kể là một lượt Dẫu sao chúng ta vẫn là vợ chồng Vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn Bọn thiếp mới có thể yên tâm Có điều xin yên tâm Cho dù phu quân thực sự chết ở tay của các hạ Chúng ta cũng không có ý nghĩ gì khác đâu Dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu Không có khả năng lấy trứng chội đá Tự đi tìm đường chết được Câu nói cuối cùng của nghiêm thị rất thê lương Phản phất là Hàng Lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ, trẻ em, các nàng vậy Hàng Lập vừa nhìn nét mặt của đối phương Không khỏi có chút đau đầu Hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch Nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của nghiêm thị vẫn có chút mềm lòng Chẳng phải là nói cho các nàng chuyện mặt đại phu ngộ hại sao Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm Dù số hàng lập tự thừa nhận cái chết của mặt đại phu Lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân Mà lại dư tự đồng và tự chút vạ vào thân Được rồi, nguyên nhân cái chết của mặt sư Ta có thể kể là chi tiết cho các nàng Nếu như vậy các nàng sau khi nghe xong Vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù Ta sẽ bội tiếp bất cứ lúc nào Hàng lập trầm ngâm một lúc Rồi vẫn đáp ứng Đa tạ công tử Nghiêm thị nghe được hàng lập nguyện ý nói ra sự thật Lập tức khuôn mặt giãn ra Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng Chuyện là như thế này Sau khi ta bị mặt sư gạt luyện trường xuân công Hơn 4 năm mới phát hiện Hàng lập không nhanh không chậm đem chuyện mình bị gạt bị mặt đại phú hạ độc ép buộc luyện trường Xuân Công từ từ nói ra kể về mặt đại phu muốn chiếm thân thể của mình ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần đương nhiên sự xuất hiện của dư tử đồng và âm mưu do hắn sắp đặt cũng đều được trình bày tường tận và chi tiết cuối cùng phát hiện thân trúng âm độc việc không thể không đến Lâm Châu lấy noãn Dương Bảo Ngọc giải độc toàn bộ cũng đều kể ra. Hàng Lập muốn cho những phu nhân này biết rằng trong sự kiện cái chết của mặt đại phu hắn mới thực sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ mặt phủ một chút nào. Đám người nghiêm thị sau khi nghe xong chuyện cũ kinh tâm động phách của Hàng Lập đều không nhịn được quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng theo như lời Hàng Lập nói, vậy cái chết của phu quân các nàng thật đúng là không đổ được lên đầu của đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn tâm kế của mặt đại phu sử dụng với hắn theo như lời Hàng Lập nói, Với ấn tượng về tập tính, tác phong của người đó trong các nàng đúng là thật sự phi thường phù hợp. Dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong mật thư để lại kia, cũng không có chút mâu thuẫn nào, phổng chừng vậy những lời này của đối phương chắc là đại khái không giả. Nếu quả tất cả đều là sự thật, theo như lời các hạ nói, cái chết của phu quân ta đích xác là không nên trách các hạ rồi. Toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của dư tử đồng, nếu không phu quân ta làm sao bỏ mình chứ. Nghiêm thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho hàng lập vì thế để mắt tới. Nghiêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi. Một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lỗi của mặt đầy phu đẩy lên xác chết của dư tự đồng đó, đem phu quân của mình lâu chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng giống như với người bị hại. Hàng lập mở to hai mắt nhìn nghiêm thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái, đem ý tứ tất cả đều biểu lộ sáng tỏ. Nghiêm thị dưới cái nhìn sâm sôi của hàng lập. Mặt không đỏ, tâm không nhảy Như là không nhìn thấy vậy Hàng Lập có chút âm thầm cười khổ Nữ nhân này, da mặt trở thành dày tựa hồ Một chút cũng không kém so với nam nhân Hắn không nhìn được, quay đầu nhìn thần sắc Của mấy nàng kia Tam phu nhân Lưu Thị vẫn là bộ dạng cười hi hi Cũng không có chút biến hóa nào Chứng kiến Hàng Lập nhìn lại còn đáp lại hắn Bằng một cái liếc mắt khiêu gợi Hàng Lập đối với cái này không nói gì Nhị phu nhân Lý Thị thấy Hàng Lập nhìn về phía nàng Có chút bước trước không uyên hơi cúi đầu xuống không hổ là trước kia là con gái gia đình quyền quý hiểu biết lý lẽ hiển nhiên đối với lời nói vừa mới rồi của nghiêm thị có chút xấu hổ về phần ngủ phu nhân vương thị vị thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này mặc dù khuôn mặt không chút thay đổi nhưng nàng dùng sức vặn vẹo các ngón tay thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng còn về nàng rút cuộc tâm tính ra sao hàng lập cũng không biết được có điều theo như những lời công tử vừa nói dự chúng ta đã không có thâm cừu đại hận như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi Lúc này đôi môi căng mọng của nghiêm thị hé mở nói xa xôi Hàng lập nghe thấy nghiêm thị nói thế Quay đầu lại thẳng nhiên nói Có gì mà phải bàn bạc kỹ nữa Các ngươi đem noãn dương bảo ngọc cho ta Ta sẽ ra đi, quyết không quấy nhiễu mặt phủ nữa Điều này không thể được Nghiêm thị mỉm cười Lập tức một mực cự tuyệt Tại sao lại không được Hàng lập cũng không tức giận hỏi Công tử à, hôm qua ở ngoài phòng bổn thiếp Chắc đã nghe được không ít lời Về tình cảnh ác liệt của liên quan tới mặt phủ chứ Các hạ chắc hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực trợ giúp, trên dưới mặt phủ sẽ bị diệt môn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu là như thế, vậy không bằng là để cho công tử động thủ, giết sạch tỷ muội chúng ta, vậy thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi. Nghiêm thị hai mắt đỏ hồng, nói với vẻ đau khổ đáng thương. Hàng lập nghe được lời ấy, kỳ quái nhìn chầm chầm như thị không nói gì. Nhìn cho tới khi nghiêm thị hai tài ửng đỏ nhưng nàng vẫn quật cường không chịu né tránh ánh mắt của hàng lập. Hàng lập thở phào một cái Bây giờ hắn biết bản lĩnh xảo trá của tiểu yêu tinh mặt Thái Hoàng kia là theo ai mà học rồi Rõ ràng đúng là phiên bản của vị yêu tinh nghiêm thị trước mặt này Các người rút cuộc nghĩ như thế nào đây Hãy thành thực nói ra đi Ta không muốn vòng vo cùng các người nữa Hàng lập lạnh đạm nói ra Có vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của nghiêm thị Nghiêm thị hơi nhíu mày Thanh niên trước mắt này Trình độ nhũng nhiễu của hắn vượt xa dự liệu của nàng Cứng mềm với hắn đều không dễ sử dụng chút nào Đúng hơn là cảm giác không có chỗ xuống tay Chẳng lẽ thực sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình Cùng đối phương đem sự việc bới rõ ra sao Nhiêm thị có chút không cam lòng Nàng nắm giữ quyền cao chức trọng của kinh giao hội bao năm nay Có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiện nghi Dù trực tiếp nói rõ đầu đuôi Nàng quay đầu lại nhìn ngủ phu nhân vương thị một cái Trong những tỷ muội này cũng chỉ có vương thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng Cho nên nàng xem xem đối phương có kiến nghị gì tốt hơn hay không Việc bàn bạc cùng người này do tứ tỷ một mực làm chủ là được rồi Ta không có bất cứ ý kiến gì đâu Vương thị đã nhìn ra ý tứ của nghiêm thị nói lạnh như băng Nghiêm thị được lời như vậy tâm lý mừng rỡ hơi có chút yên tâm trở lại Tốt, nếu các hà đã không định vòng vo Vậy tỷ muội chúng ta cũng đi thẳng vào điểm chính cùng ngươi nói ra điều kiện Lời này của nghiêm thị vừa nói ra miệng Người đã hoàn toàn khôi phục lại phong phạm thủ lĩnh của tam đại bang thành gia nguyên Cảm giác loại tiểu phụ nhân nhu nhược vô lực vừa rồi kia hoàn toàn biến mất Trên người đã tảng mát ra uy nghiêm của bậc bề trên già dặn Được, đây mới là đối thủ ta muốn đàm phán Hàng Lập khẽ mỉm cười Người chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu với kinh giao hội là ngũ sắc môn và độc phách sơn trang Để cho mặt phủ ta không còn bận tâm về sau Ta liền lập tức đem noãn dương bảo ngọc hai tay dân lên Bao gồm cả để cho người chọn trong đám người thải hoàng một người làm vợ Nhưng nếu định trì hoãn dùng sức mạnh mà chiếm đoạt Hoặc trì hoãn ép buộc tỷ muội chúng ta nói ra Vậy các hạ đã làm ra chủ ý sai lầm rồi Ta sớm đã đem Bảo Ngọc đưa cho người tâm phúc rồi Nếu chỉ cần có một ngọn gió thổi động cỏ Sẽ lập tức hủy diệt Bảo Ngọc Để cho chúng ta đồng quy vũ tận Nghiêm thị thần sắc hiên ngang nói Nghiêm phu nhân cũng không sợ gió lớn xẹt qua đầu lưỡi sao Để cho một mình ta diệt ngũ sắc môn và đọc phát sơn trang Các ngươi còn thiếu chân thực mà muốn đạt được ư Hàng lập tựa hồ đối với sự uy hiếp của nghiêm thị đã sớm có tính toán, không hề kinh hoảng. Hắn sớm biết noãn dương bảo ngọc kia, khẳng định không phải cậy mạnh là có thể vào tay được. Đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu phía sau. Bởi vậy, bắt đám người đối phương cưỡng ép hỏi nơi giấu bảo ngọc, đó chỉ là hạ sách. Tốt nhất chính là làm cho đối phương tự mình cam tâm tình nguyện lấy ra mới hay. Hàng công tử chẳng phải tu tiên giả sao? Những người trong dân hồ này sao lại là đối thủ của các hạ được? Hàng công tử chẳng phải là tu tiên giả hay sao Những người trong chân hồ này sao lại là đối thủ của các hà được Huống chi chúng ta cũng không khiến người giết sạch tất cả ban chúng của đối phương Chỉ là muốn làm cho một số đại đầu mục của đối phương biến mất là được Lần này là thiếu phụ Diễm Lệ Tam Phu Nhân Sau khi cho Hàng Lập một nụ cười khiêu gợi động lòng người Miệng phả ra hương thơm của Hoa Lan tiếp lời nói Tu tiên giả thì sao Tu tiên giả khác ta không biết Nhưng bản thân ta có bao bản lĩnh thì ta rõ mồm một Cũng sẽ không ngu đến mức một người đi đối kháng với ban hội mấy vạn người Hơn nữa các ngươi thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sát hại người bình thường không kiên kỵ gì hả Mà không hậu quả gì sao Hàng lập mắt lạnh lùng liếc tam phu nhân một cái Trong mắt hàng ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn Hàng lập đã vận trường xuân công lên Tóm lại với tình huống trong lòng có đề phòng Ngay cả khi nàng thi triển loại mỹ thuật mê hồn làm sao có thể có hiệu quả được Làm sao vậy? Nghe ý tứ của công tử Tu tiên giả đối với người bình thường chúng ta có hạn chế gì mà không được Nghiêm thị hỏi có chút kinh ngạc Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ Dù sao ta mới trở thành tu tiên giả không lâu Chưa thể chân chính tiếp xúc với quy tắc này Hàng lập nói nhẹ nhàng Sau đó thấy nghiêm thị tựa hồ lại muốn mở mồm nói gì đó Liền vung tay lên Ngăn đối phương mở miệng lạnh lùng nói tiếp Nhưng chỉ cần đầu óc không có khiếm khuyết Suy nghĩ một chút sẽ hiểu được Nếu tu tiên giả có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói những người mà các người gọi là tam đại bá chủ này, thành dân nguyên tam đại bang hội cũng có thể tồn tại đến hôm nay. Sớm đã bị tu tiên giả tâm thuật bất chánh tiêu diệt vô số lần rồi. Nói không chừng những mỹ nữ các người cũng đã sớm thành trò chơi của bọn họ. Câu nói cuối cùng của Hàng Lập một chút cũng không khách khí khiến cho đám phu nhân đối diện sắc mặt ửng đỏ nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoảng. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của công tử mà thôi, cũng không nhất định là sự thật. Nghiêm thị còn có chút chưa từ bỏ ý định vẫn cố gắng thuyết phục hàng lập Chỉ cần có một phần trăm có thể, bản thân cũng sẽ không đi làm cái việc tự tìm lấy đường chết Hàng lập căn bản không để cho nghiêm thị một điểm ảo tưởng đường sống nào nói không chút khách khí Vậy chẳng lẽ các hạ định tay không bắt giặc, đem của hồi môn của nữ nhi chúng ta lấy sạch hết sao? Nghiêm thị sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là nhấn mạnh ba chữ của hồi môn Hàng Lập nghe đối phương vừa nói như thế, mặc dù thần sắc không động nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực. Âm độc trên người ta, vốn chính là phụ quân của các ngươi ban cho, bây giờ không tìm các ngươi quấy rầy đã là tốt lắm rồi, còn muốn thế nào nữa? Hàng Lập căm hận, nghĩ thầm, nhưng Hàng Lập cũng hiểu được lời nói như vậy lúc này, nói ra khỏi miệng cũng không có chút ý tứ nào. Những phu nhân này xem bộ dạng nếu không nắm được điểm có lợi trên người mình, nhất định sẽ không đưa cho Noãn Dương Bảo Ngọc. Vì vậy, Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó ngẩng đầu, hắn giọng một chút nói sanh sảng. "Được rồi, ta cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, các ngươi phải chọn lấy một. Một là trên dưới mặc phủ các ngươi lập tức sắp xếp hành trang lên đường, chuẩn bị rời khỏi Lâm Châu, đi tìm một địa phương thế lực thù địch không đến được ẩn cư tại đó, làm một hộ phú quý bình thường, mọi người giàu sang, yên ổn nửa đời sau của các ngươi hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của các bang phái trong giang hồ, mà sự an toàn suốt được đi." ta có thể hoàn toàn cam đoan sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi." Hàn Lập nói tới đây ngừng lại một chút, quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân, chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân Lý thị có chút mấy động tâm ý ra, Nghiêm thị và tam phu nhân Lưu thị đều trầm mặt không nói gì, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này, mà ngũ phu nhân Vương thị Hàn Lập lại phải tới nhìn, băng vào bộ mặt như núi băng đó của nàng không thể tìm thấy điều gì hữu ích. Hàng Lập thấy tình hình này, âm thầm cười lạnh mấy cái, nghiêm thị và lưu thị đều là người rất có giả tâm. Bắt các nàng buông xuống quyền luật của kinh giao hội, đi làm nữ nhân chốn thùng giả, các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý. Vậy là hắn đưa ra đề nghị này thì việc đã sáng tỏ rồi. Vẫn còn một lựa chọn đúng chứ? Tam phu nhân thấy Hàng Lập không nói tiếp, nhịn không được hỏi một câu. Còn một đường. Hàng Lập rời khỏi ghế, đứng lên, nhìn trăn nha trậm rãi, nói ra một con đường khác, khẳng định đám người nghiêm thị chắc chắn sẽ chọn. Ta có thể phá lệ ra tay một lần, khiến cho hai thủ lĩnh đầu mục của hai bang hội kia biến mất. Nhưng điều này chỉ giới hạn một trong hai bang hội, bởi vì nếu như hai đại bá chủ đồng thời gặp chuyện không may mà nói rất dễ khiến cho người ta chú ý, nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải mạo hiểm. Hơn nữa, ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào nữa. Hàng lập nói lời này xong, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng nữa. Hắn lạnh lùng chờ đám phu nhân đưa ra câu trả lời. Đám người nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàng Lập nói là cách lựa chọn thứ hai, trên mặt không che giấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng các nàng sau khi nhìn nhau vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỷ muội bọn thiếp thương lượng một chút, rồi trả lời lại cho công tử được không? Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, đám bọn thiếp chính là phải lo lắng chu toàn một chút mới được. Nghiêm thị thận trọng nói, Đương nhiên có thể ta không phải là người không thông tình đặc lý Nhưng chậm nhất là sáng mai phải có câu trả lời Để cho các ngươi thời gian cả ngày cũng đủ để các ngươi thương lượng kỹ rồi Hàng Lập sau khi nói xong lời này liền không để ý tới chúng nữ nữa mà ngênh ngang bỏ đi Hàng Lập xuống lầu nhỏ cũng không có về căn phòng đầu hồi Mà dưới ánh mắt kỳ quái của đám đại hán vên váo ra khỏi mặt phủ Dọc theo đường đi sau khi xác định không có người theo dõi Hàng Lập rốt cuộc về tới khách sạn mà mình trọa Vừa bước tới cửa lớn của khách sạn, Tùng Nhị Cẩu vội vội vàng vàng tiến lên nghênh đón. Định nói gì? Tới trong phòng ta rồi hãy nói." Không đợi cho Tùng Nhị Cẩu mở miệng nói chuyện, Hàng Lập thẳng nhiên căng dặn, "Giáp công tử gia." Tùng Nhị Cẩu cung kính đi theo phía sau hàng Lập, vào tới trong phòng, hàng Lập đi tới bên cạnh giường, vươn vai một cái mới thờ ơ hỏi, "Xem ngươi trở thành bộ dạng thế này, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng cần nói cho ta biết sao? Công tử à, đích xác có chút đại sự không xong rồi, cần phải bẩm báo với lão nhân gia ngay liền." Đó tôn nhị Cẩu hơi tiến lên trước nửa bước nói có chút thần bí định nói cái gì cứ việc nói thẳng không cần phải ra vẻ hàng lập liếc xéo tôn nhị Cẩu một cái dạ không phải là tiểu nhân cố tỏ ra thần bí mà đúng là có gì không xong đã phát sinh tiểu nhân thu được cái tin tức xác thực là gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên ước hẹn tụ tập tại phụ cận thành giao nguyên mở cái gì là thần tiên đại hội đó nghe nói chỉ cần có thể tham gia hội này phàm thu tục tử cũng có thể lập tức thành tiên trở thành một vị tiên gia đó tôn nhị cậu nói phun cả nước miếng Thần tiên Hàng lập có chút sửng sốt Dạ đúng vậy, đã có người chính mắt nhìn thấy qua luôn Những loại thần tiên này có thể đằng dân giá vũ Còn có thể phóng điện phun lửa Công tử người nói xem Nếu như không phải người có phúc lớn Làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được Tôn nhị cậu nói có chút đố kỵ Xem bộ dạng đó của hắn Trước đó những người hận không thể nhìn thấy thần tiên Tất cả đều đổi thành bản thân hắn Hàng lập lúc này đã sáng tỏ Thần tiên theo như lời tôn nhị cậu Chính là tu tiên giả. Chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao có thể biết chuyện đang đụng chạm tu tiên giả được Hàng Lập có chút giật mình Làm thế nào mà người biết việc này Người biết được tin tức này rất nhiều phải không Hàng Lập thấy hứng thú Dạ tin tức này tuyệt đối là đáng tin cậy Là huynh đệ trong bang ta chính tay nghe thấy Nhưng bởi vì ban chủ sợ thần tiên trách tội cho nên hạ lệnh cấm truyền ra ngoài Chỉ có cấp cao của tướng bình bang chúng ta mới được biết tin tức này Mà ta lấy được tin mật này cũng là từ một vị cao cấp ở đó say rượu Ta thiết nghĩ cao nhân như công tử đối với cái loại này nhất định là cảm thấy hứng thú đó Cho nên liền dội vàng chạy tới đây vừa đúng lúc công tử trở về Tùng nhị cẩu tranh công ân cần nói ô, khổ cực cho ngươi quá rồi Ta sẽ không quên Nhưng trước tiên hãy nói cụ thể ban chúng kia làm sao có thể tránh được tai mắt của thần tiên nghe được tin tức đó Hàng lập chỉnh lệ thần sắc Bắt đầu truy hỏi nghiêm chỉnh điều này có liên quan tới độ tin cậy của tin tức Vì thế Hàng lập không dám bất cẩn chút nào ta cũng là nghe bề trên say rượu kia nói thôi, sự việc là như vậy. tôn nhị cậu không dám nói láo, đem chuyện mà hắn đã nghe được thành thật nói cho hàng lập. thì ra tin ban chúng lấy được tin tức này cũng là một đầu một nhỏ của tướng bình bang. vốn mấy ngày trước hắn đến ngoài thành của phía tây làm cuộc mua bán lớn, nhưng ai ngờ tình báo có lầm lẫn, đối phương quá khó giải quyết, ngược lại bị chém giết tơi bời phải chạy trốn vào rừng. vì trốn tránh sự truy sát của đối phương, hắn trốn đến một cánh rừng gần đó lánh vào bên trong một cái cây rỗng. Nhưng ai ngờ địch nhân còn chưa tìm tới cửa thì đột nhiên có một con quái ưng hai đầu vô cùng to lớn từ trên trời hạ xuống. Chính cái bề ngoài kinh khủng của con ưng khổng lồ đó đã làm cho bàn chúng sợ đến hồn vì phách tán. Người này trước nguy cơ trái lại cũng cơ trí không ngờ đột nhiên nghĩ ra cách sử dụng quy tức công, lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ làm cho khí tức nhịp tim chậm lại cực điểm, chuẩn bị tiến nhập vào trong trạng thái giả chết tránh được sự phát hiện của quái ưng. Đúng lúc hắn sắp mất đi tri giác thì trên lưng chim ưng truyền lại đến cuộc đối thoại của một đôi thanh niên nam nữ. Thì ra trên lưng con ưng khổng lồ không ngờ có mang người, chỉ là thân hình con ưng kia quá lớn mà hắn lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương cho nên đã không kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ mơ hồ hồ nghe được đầu đuôi việc thần tiên đại hội, khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên, nhưng lúc này quy tắc công đã hoàn toàn phát tác, hắn trong hối tiếc liền mất đi tri giác. Khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai, đôi nam nữ kia cùng quái ưng xóm đã không còn bóng dáng, vì vậy sau khi đấm ngực dậm chân hắn buộc lòng và cúi đầu ủ rũ quay lại trong bang. Vừa về tới nơi, hắn mau mồm mau miệng đã không tự kiềm hãm được đem việc này nói cho thượng cấp của mình, mà thượng cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm lại báo với ban chủ viên tí Trầm Trọng Sơn, tiếp theo thì phát sinh việc có cấm lệnh truyền ra. Hàng Lập sau khi nghe xong giảng giải của tùn nhị cẩu trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng khó có thể kiềm chế được kích động. Tu hội của hàng loạt tu tiên giả, đây thực sự là một cơ hội trăm năm không gặp. Nếu như hắn có thể tham gia mà nói, vậy có thể chân chính tiếp xúc với thế giới tu tiên giả rồi, mà không cần phải giống như bây giờ, không như kẻ mù mò mẫm ở trên con đường tu tuyên luyện đâm đầu loạn khắp nơi. Hàng Lập hết sức dằn hưng phấn trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, sau đó cố gắng trấn tĩnh hỏi. Người đó có nghe được nam nữ thần tiên nói lúc nào Ở đâu sẽ cử hành thần tiên tụ hội hay không Và thời điểm nào thì không nói đến Chỉ là nghe khẩu khí phản phất là ngày gần đây nhất Về phần địa điểm mở hội hình như cũng không có nói qua Tôn Nhị Cẩu gãi gãi đầu có chút xấu hổ nói Hàng lập lông mày nhíu lại Xem ra tin tức Tôn Nhị Cẩu biết cũng không xác thực Khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngắm một lát Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng Có một chủ ý rất thần kỳ Hàng Lập bắt đầu cẩn thận đánh giá Tùng Nhị Cẩu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn. Tùng Nhị Cẩu, mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng. Đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Tùng Nhị Cẩu vừa nghe xong trong lòng mừng rỡ trên mặt không khỏi vui như nở hoa. Không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này. Chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng, xem ra vị này làm việc thật đúng là rất sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng cho mình thế nào chẳng lẽ định ban cho mình đống vàng bạc châu báu sao? người có hứng thú làm ban chủ tứ bình ban không? hàng lập một từ choán ván trời đất làm cho tôn nhị cậu sợ đến sắc mặt đại biến mất hồn mất vía. dạ công tử da chọc ghẹo rồi, cho nên vẫn cợt tiểu nhân. tiểu nhân bao nhiêu tài đức như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một ban được? tôn nhị cậu mặt thộn ra thì thầm nói: tại sao không được? cô ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái tứ bình ban nho nhỏ còn không phải dễ như trở bàn tay hả? hơn nữa người cam nguyện làm một đầu một nhỏ bé trong kho như vậy cả đời sao? hàng lập cười nhẹ dụ dỗ nói tôn nhị Cẩu nghe thấy lời này trên mặt không ngừng biến đổi vừa có vui mừng cũng có sợ hãi kích động thì lại càng nhiều chỉ cần là một nam nhân có ai mà không muốn có một ngày có thể ngồi ôm mỹ nhân tay nắm quyền lớn có thể nắm trong tay sinh tử của người khác giả tâm chôn giấu ở nơi sâu nhất đáy lòng của tôn nhị Cẩu bị hàng lập nói mấy câu nhẹ nhàng là bùng lên có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỵ bởi vậy không có lập tức mở miệng đáp ứng hàng lập Ban chủ chúng ta và tam đại hộ pháp dưới tay vỗ công không hề kém Công tử có thể khẳng định chế phục được họ sao? Tôn nhị cậu thử dò xét thấp giọng hỏi Chế phục bọn họ? <cười> Điều này đâu có cần thiết, giết sạch là được rồi Hàng lập cười lạnh nói, bộ dạng như là giết bọn chúng chỉ là chuyện vặt vậy Tôn nhị cậu thấy vậy không khỏi rùng mình một cái Sát tính của vị công tử này thật là lớn quá đi Nếu như không đáp ứng, e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý mất Và nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như vậy Tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử Hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử gia. Tôn nhị cậu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của hàng lập Rốt cục cũng nguyện ý mạo hiểm một phen Tốt, vậy được rồi Hàng lập khẽ gật đầu hài lòng Cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của ban chủ các ngươi Hàng lập tùy tiện hỏi Dạ có thì có, hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ Cũng đều muốn đi thanh lâu đông khách nhất Tây Thành Tiêu tương viện á Hắn gần đây nhất là si mê tiểu kim chi Đứng đầu bản hiệu nơi đó Chỉ là tam đại hộ pháp kia cũng hộ tống hắn đi cùng Sợ rằng có chút khó ra tay Không thì phải đợi mấy ngày nữa Tìm thời cơ tốt hơn Tôn nhị cậu từ lúc đã đáp ứng liền lập tức vì mạng nhỏ của mình Và vinh hoa phú quý mà dốc hết toàn lực Không cần, nếu đã biết thời gian và địa điểm Vậy lấy đi cái mạng nhỏ của bọn chúng Là việc dễ như trở bàn tay thôi Hàng lập nói vẻ hời hợt Có điều sau khi bọn chúng chết Ngươi sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao Dạ đúng vậy Tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường So với tiểu nhân người có thân phận cao, tư cách lão luyện hơn Còn có một lượng lớn lẫn Tùng nhị cậu xấu hổ nói Không quan hệ Ta đã nói cho ngươi làm bang chủ của tứ bình bang Thì nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành Ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi Đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết Cũng sẽ tạm thời theo sát ngươi Để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian Hàng lập tự tin nói sau đó hàng lập vọt về phía vách phòng gõ nhẹ ba cái không nhanh không chậm kết quả chỉ một lát sau khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người cầm cái vật này rồi cất cho kỹ vào chỉ cần có vật ấy trong người khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi sẽ xử lý hết địch nhân của ngươi giúp ngươi lên ngôi ban chủ hàng lập từ trong áo đem ra dẫn hồn chung sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái trịnh trọng giao cho tôn nhị cẩu người cầm dẫn hồn chung cho dù không phải là chủ nhân của khúc hồn cũng có thể sai khiến khúc hồn đó là một loại phương pháp khác mà mặt đại phu dạy cho hàng lập chế ngự khúc hồn. Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên dẫn hồn chung không chết và những người khác động tay động chân lên pháp khí cũng không mảy may có tác dụng, bởi vì hàng lập cũng không sợ tôn nhị cậu lòng mang nổi loạn có chủ ý khác. Tôn nhị cậu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đại triển thần uy, bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu chung vui mừng lẫn sợ hãi vô song, sự can đảm tăng lên nhiều lần. Gia Đào tả công tử yêu ái và tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan. Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm ban chủ tứ bình bang cũng chỉ là con rối của vị đại gia này thôi Bởi vậy khi có cơ hội vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành Ngươi trở về chuẩn bị một chút, chỉ cần vị ban chủ khi vừa chết, ngươi tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản tứ bình bang Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ đó Đem tin gia hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó không hao tổn gì, đem tới đây cho ta Ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng của Hàng Lập nói nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này. Dạ, xin công tử gia yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới, quyết không làm cho công tử thất vọng đâu. Tôn nhị cậu lập tức tay vỗ vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành. Biết là tốt rồi, mang khúc hồn đi đi, tới lần sau khi gặp ta, người chính là người đứng đầu một bang rồi. Hàng Lập sắc mặt không đổi dặn dò. Dạ, tiểu nhân cáo lui. Tôn nhị cậu thấy Hàn lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được mà lui ra ngoài phòng, mà khúc hồn thì theo sát sau đó. Đợi cho Tôn nhị cậu vừa rời khỏi phòng, Hàn lập liền đứng dậy sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài. Kết quả một con vần xí điểu kia từ ngoài cửa sổ lao vào đậu ở trên vai Hàn lập. Hàn lập từ trong tay áo lấy ra một cái hũ nhỏ đổ ra một viên hoang lật hoang mà vần xí điểu thích ăn nhất khẽ nhét vào trong miệng chìm sau đó ôm nhu nói. Tiểu gia hỏa, đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia, nếu giờ hắn vừa rời phạm vi thành này, muốn chạy trốn hãy lập tức tới báo cho ta biết. Vân sĩ điểu sau khi nghe xong hàng lập nói vậy, kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt, liền lại bay ra cửa sổ biến mất trong không trung.